âm âm. Còn chưa chờ mọi người trì hoãn qua một hơi, không trung lại xuất hiện tiếng sấm. trịnh quyền cũng sắp luyện thành. Chu chu khẩn trương mà nếu lấy tay áo doãn tử chương, trịnh quyền mặc dù có hỏa linh, nhưng ông không tới 300 tuổi, kinh nghiệm luyện đang so với tuần đoạn kiên qua nghìn tuổi nhất định có sự phân biệt, hơn nữa ông ấy tấn nhập thất phẩm vẫn chưa tới 10 năm, tuần đoạn kiên cũng đã là thất phẩm đỉnh, lại có hậu thổ thần đỉnh nơi tay, hai người thắng bại chỉ là năm năm. Theo tiếng sấm.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 Nhưng bản thân đang dược lại càng phát ra lộ ra tia sáng chói mắt. Chương 474, Đòn Sát Thủ Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không trung bỗng nhiên lại là tầm một tiếng, dĩ nhiên là đạo thiên lôi thứ bảy. Trình quyền cũng không có dự liệu được cái kết quả này, đang dược có thể thừa nhận được sức lực thiên lôi hiển nhiên đã đến cực hạn, lại đến thêm một phát. Rất có thể sẽ hủy hoại đang dược Tuần đoạn kiên chỉ cảm thấy tuyệt sử phùng sanh Gặp được đường sống trong cõi chết Thầm mong một đạo thiên lôi này tới nửa hung mạnh chút ít mới tốt Mắt thấy điện quan chợt lóe, Đạo lôi đình thứ bảy sẽ phải giáng xuống Trịnh quyền chẳng quan tâm những khác Từ trong lòng ngực thuận tay lấy ra một vật ném vào không trung Bao đang dược ở trong đó Vật kia vật ném xuống rồi thì trịnh quyền mới hậu tri hậu giác Mới biết đây là cái gì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 Mươi chủ trì liếc nhìn về phía Diễm Kiếm Địch, chờ lão chỉ thị. Mới vừa rồi đang đính luyện chế âm dương vạn pháp đang khá tốt, trận này vẫn luyện chế loại đang dược bát phẩm này, nói vậy các ngươi cũng có thừa ra một phần linh dược phối liệu. Diễm Kiếm Địch thông dong nói. Phần bích thấm và đang nhiễm. Trình quyền đồng loạt biến sắc. Một loại luyện chế đang dược thất phẩm trở lên. Luyện đang sư mỗi một lò cũng sẽ không luyện chế quá nhiều.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 Thứ nhất bọn họ nhất định là có chuẩn bị xong linh dược phối liệu, thứ hai bọn họ mới vừa rồi có người thành công luyện chế qua, hơn nửa phẩm chất thường thừa. Những người đứng xem cũng sẽ cho rằng Diễm Kiếm Địch không cam lòng trịnh quyền đè ép tuần đoạn kiên một đầu, cho nên mới nói lên muốn luyện chế loại đan dược này dành lại một hơi. Trên thực tế cái này căn bản là một bẫy rập sâu sắc. Diễm Kiếm Địch hấp thụ phệ kim xích hỏa đều có hai loại đặc tính âm dương đặc thù thiên hỏa.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 quá xoắn quyết rồi. suy nghĩ của chu chu bị đề thiện thượng nhiễu loạn, cũng có chút hồ đồ. thạch ánh lục, cơ u cốc nghe lời đề thiện thượng nói, cũng không khỏi được nở nụ cười. mặt khác, doãn tử chương ngày ngày nhạo bán chu chu là heo, hắn lại thích ở cùng với chu chu, được ăn thức ăn chu chu làm, đang dược chu chu luyện, vậy bản thân hắn cũng cao minh không tới đi đâu à? doãn tử chương hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này.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 hiện tại coi như hắn cũng là chuyên gia về công kích sống âm này. Về phần Thạch Ánh Lục vẫn luôn tu luyện Huyễn Mị Đại Pháp mà Huyễn Mị yêu hồ tặng cho. Bàn về mê hoặc chi thuật cũng là đạt trình độ cao nhất. Hai người bọn họ nghe lời của Chu Chu thì Tỷ Mỹ nhìn ra ngoài một hồi, quả thế. Phần Bích Thấm vẫn lấy tiếng đàn khống chế cửu vĩ hồ tuyết diễm luyện đàn, cũng không biết là cố ý hay vô ý, hình như Chúc Long bị tiếng đàn ảnh hưởng.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 Thấy vậy bên ngoài sân đông đảo tu sĩ hận không được sinh thêm vài đôi ánh mắt. Di tạc mỗi một khắc vào trong lòng. Không trung truyền đến tiếng sấm mơ hồ, vô số mây đen lần nữa vọt tới núi Hồng Vân, hai đạo ti chấp khổng lồ to gần bằng người đồng thời bổ tới hai con hỏa linh. Từng hỏa linh một phun ra đang dược luyện thành của mình từ trong bụng, vô cùng khéo léo mà lắc mình né tránh. Mọi người định thần nhìn lại, không nhiều không ít, đều là bốn viên.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 Đây chẳng phải là nói phần bích thắm phải thua. Chu Chu tập trung nhìn bốn viên đang dược ở trong hỏa đỉnh phía trên diễm kiếm địch, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lão ta không nên có lòng tham như vậy. Cái gì? Doãn tử chương đang muốn hỏi nàng nói thế có ý gì thì ti thiên lôi thứ chín đã giáng xuống. Chúc lông dùng thiên hỏa cô động ra hỏa đỉnh khẽ rung lên, rốt cục bị một đạo thiên lôi cuối cùng này đánh tan. Bốn viên đang dược trong đỉnh phát ra rực rỡ.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 mà tỷ lệ thành đan của tu sĩ áo đen lại là một trăm phần trăm thắng bại rõ ràng người chủ trì âm thầm thở phào nhẹ nhõm rốt cục đến phiên diễm thị nhất tộc bọn họ hãnh diện rồi đang nhiễm thật dài thở dài một tiếng đối với tu sĩ áo đen nói các hạ luyện đang tài nghệ quả thật thắng được lão phu một bậc lão phu cam bái hà phong tự nguyện bái phục thật ra thì ông cũng nhìn ra được tu sĩ áo đen này nếu như cùng hắn so đấu luyện chế đang dược bát phẩm khác thì khả năng ông thắng là cực cao nhưng luyện chế liệt hồn đang do ông nói ra thua chính là thua nhiều hơn lý do nữa cũng uổng công ông chỉ không rõ tại sao đối phương như thế xác định ông sẽ nói luyện chế liệt hồn đang ông luyện chế liệt hồn đang quá nhiều lần ngay cả đang đằng cũng không biết được tu sĩ áo đen nghe đang nhiễm trước mặt mọi người nhận thua lần đầu tiên có phản ứng khẽ gật đầu với đang nhiễm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 Chưa chắc hắn đã đối phó được với nàng. Mấy ngày qua đăng tộc đã chiếm hết phong quan, thể diện. Nổi bật. Nếu mấy người đang nhiễm lúc này đối với tộc nhân thấy chết mà không cứu, cho dù người đăng tộc không oán hận bọn họ, thì các tu sĩ trên đại lục tấn tiền cũng sẽ xem thường bọn họ. Lúc trước bọn họ càng phong quan hãnh diện bao nhiêu, kế tiếp sẽ càng phải gánh chịu nhiều lời phỉ báng, khinh thường bấy nhiêu. Đám người phần bích thấm hiểu rõ lợi hại trong chuyện này.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 hắn còn chưa đủ mạnh, không có cách nào bảo hộ chu chu chu toàn, chỉ có thể hết lần này đến lần khác bỏ mặt nàng một mình đối mặt với kiếp nạn hiểm nguy. chu chu xoay người dùng sức ông lấy doãn tử chương, khẽ nói: mùi sẽ không có chuyện gì, mùi còn có huynh. a chương, hãy tin muội mùi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. doãn tử chương ông nàng một lúc rồi mới miễn cưỡng nói: được. mùi đi đi. chu chu ngẩng đầu, bất chấp sự e lệ. Lần đầu tiên chủ động hôn một cái ở trên môi Doãn Tử Chương, cố gắng cười nói, Mùi trở về huynh nấu đồ ăn cho Mùi để làm phần thưởng nhé. ừ Doãn Tử Chương gật đầu, đôi tay ông Chu Chu từ từ buông lỏng ra. Chu Chu lặng yên không một tiếng động đứng dậy, rất nhanh lẽn vào trong đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Đề thiện thượng nghiến trăng nghiến lời nói, mụ nội nói Diễm Thí Thiên, Ngươi chờ đấy, nhiều nhất là mười năm nữa thôi.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 Doãn tử chương đồng thanh đáp lời, ý chí chiến đấu sụt sôi. Bi thương tự trách cũng vô dụng, không bằng nghĩ thử xem nên làm thế nào để xoay chuyển tình thế, chỉ như vậy, sự mạo hiểm của Chu Chu mới có ý nghĩa. Chương 480, đang Dược Cấm Kỵ Trên đài phần bích thấm lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn tỷ thí luyện chế đang dược gì? Huyết phách đang.